Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhau kia Hai người đang hôn nhau dừng lại Suốt cuộc nhớ ra bên cạnh Còn có viên cầu nhỏ Nhậm quả quả cuốn quyết để bắt Nghiêu Tân ra Bận hay không bận Lãng mạn hay không lãng mạn cô đã sớm quên mất Bây giờ cả đầu cô chỉ nghĩ tới Vậy mà mình chủ động lại hôn anh Trời ạ Bạch Nghiêu Tân có cảm thấy cô quá là chủ động không Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn nữ sinh Tùy trước kia đã từng hôn bạn trai mà cô ghét sao Nhưng cho tới bây giờ, cô chưa từng chủ động hôn họ. Họ đều thích tỏ ra ngốc nghếch, chỉ chạm môi với cô một cách trong sáng, cho rằng đây sẽ là sự kén đáo của phụ nữ phương Đông. Nhưng đối với cô mà nói, kén đáo không chứa thật chất gì, cô cũng không biết. Cô chỉ đơn thuần là không nghĩ gì, trên gương diện thân mặt nam nữ cô vẫn luôn bị động. Nhậm qua qua tự nghĩ có phải mình bị lãnh cảm hay không, bởi vì cô vẫn luôn rất là lạnh nhạt với chuyện tình dục, nhưng bây giờ cô đã biết, không phải Bạch Nhiêu Tân vừa chạm vào cô, đừng nói là lạnh, cô cảm thấy cả người mình giống như là sắp bốc cháy. Như là bây giờ vậy, cô cảm thấy toàn tân nóng tới mức khó chịu, thậm chí, thậm chí là... Mặt cô đỏ lên hoàn toàn không dám, nhìn về phía Bạch Nhiêu Tân, lập tức đứng dậy ôm lấy viên cầu nhỏ. Em ôm tiểu bôi bối đi tắm. Cô cuối đầu nói rồi sau đó ôm lấy viên cầu nhỏ, lung cuống chạy ra khỏi phòng bếp. Nhìn bóng lưng chạy đi quầy nhậm quả quả, Bạch Nhiêu Tân từ từ nhích môi. Đồng tử màu lam thâm thúy le lên ánh sáng của mặt tuần nhã nhưng ẩn ẩn có cảm giác làm việc xấu thành công. Nhảy qua qua lại mất ngủ rồi, cảm thấy cơ thể thật là khó chịu, làm sao bây giờ? Cô lần đầu tiên gặp phải chuyện này, cuối cùng không chịu nổi có gọi điện thoại cho An Bối nhã. Điện thoại reo lên thật lâu, An Bối nhã mới tiếp nhận. Có chuyện gì thế? Giọng của cô rất là mất kiên nhẫn, trong giọng nói có hơi thất tiếng thở khẽ. Hà tỷ à, chị đang bận sao? Giọng nói của Học tỷ hơi là lạ lạ à nhé. Nhậm Quả Quả nghe được Học tỷ hít sâu, một lúc lâu sau dường như là rống lên. Có rắm thì mau thả đi. Nhậm Quả chớp chớp mắt lập tức chu miệng. Học tỷ à, em xong rồi. Nghe Nhậm Quả Quả sắp khóc, An Mơ Nhã dừng lại một lát, Nhậm Quả Quả nghe thấy có tiếng chăn sột so soạt ở đầu dây bên kia, sau đó nghe thấy An Mơ Nhã khẽ rồ một tiếng, hệt như đang bảo ai đó mau cút ngay đi. Chỉ chốc lát sau giọng của An Mơ Nhã lại vang lên. Có chuyện gì rồi hả? Bach Newton bắt nạt em sao? Không phải đâu, là em bị mất ngủ. Mại Kiếp, An Boy Nhã vô cùng kiềm chế mới không phun ra lời thô tục, nhưng cũng đã nghiến răng. Nhậm Quả Quả, em mất ngủ thì liên quan gì đến chị? Ngủ không được thì đi kiếm thuốc ngủ, nếu không thì đi tìm Bach Newton đi. Vừa rất lời định đi ngắt điện thoại. Nhưng mà học tỷ à, em rất là có chịu, thân thể vẫn luôn rất là nóng, sau đó, sau đó thân thể vẫn luôn có cảm giác kỳ lạ, nhưng Nhậm Quả Quả không nói nên lời. Học tỷ ạ, em sắp chết rồi. Em phát số sao? Anh mỗi nhã lo lắng hỏi. Đã đòi nhiệt độ chưa? Số tới bao nhiêu độ? Bách Nghiêu Tân đâu rồi? Anh ta không chấp sắp em sao? Bảo gọi Bách Nghiêu Tân nghe, nghe điện thoại đi. Không phải đâu, học tỷ ạ. Nhậm quà quà lắc lắc cái chân úp úp mờ mờ. Em... Em không thể gọi Bách Nghiêu Tân được. Anh mỗi nhã hoàn toàn là không hiểu. Nhậm quà quà à? Em nói rõ ràng một lần nữa có được hay không hả? Nhậm quà quà mím môi rồi nói khẽ. Em... Em bây giờ không thể nhìn thấy Bách Nhiêu Tân được, bởi vì em sợ, em sẽ không khống chế nổi mạnh nhào lên. Vừa giấc lời, cô cảm thấy vô cùng là thẹn thùng. Cái gì chứ? An môi nhã nghi ngờ rằng mình đã nghe lầm, sừng suốt thật lâu mấy từ từ nói. Nhậm quà quà à? Em sẽ không còn chơi lan lên rừng với Bách Nhiêu Tân đó chứ? Nhậm quà quà thấp rộng, đáp một tiếng ừm. An môi nhã trấn kinh rồi. Các em không ở chung một chỗ sao? Ở dưới cùng một mái hiên, mà Bách Nhiêu Tân không ra tay với em ư? Điều này làm sao có thể? Thế nào cũng không nhìn thấy Bách Nghiêu Tân là người có thịt lại không ăn. Đừng nói với chị, tác phong của em chỉ là nắm tay trong sáng nhé. Không chỉ nắm tay, còn hôn môi nữa. Nhậm quả quả đò mặt nói. Chỉ như vậy thôi ư. Bách Nghiêu Tân đã trở nên ngây thơ từ khi nào vậy chứ? Như vậy cũng rất là đáng sợ đó học tì à. Nhậm quả quả đã sắp phát khóc rồi. Chị không biết đâu. Bách Nghiêu Tân hôn em thì toàn thân em nhũn ra rồi nóng lên. Chỗ ấy anh ấy sợ qua giống như là bị điện giật. Cuối cùng là em bị anh ấy hôn đến mức nhũn cả người ra, nhưng anh ấy không làm gì cả. Một câu cuối cùng của cô nói rất là ghẽ. Rốt cuộc thì ăn bối nhã cũng đã hiểu. Hóa ra nhậm quà quà mất ngủ là vì phát xuân mà bách nhiều tân thì. Cô vừa nghe lên biết ý đồ của tên kia. Anh ta không chăm vào nhậm quà quà mà là cố ý khơi màu dục vọng của cô. Nhưng sau khi khơi lên lại không làm gì cả, mà để cho cô dục vọng hành hạ. Mục đích rất là đơn thẳng, chính là muốn nhậm quà quà trồ động. Anh ta muốn nhượng quà quả sinh ra lừa lòng với mình, muốn cô nhớ anh thật là kỹ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net